Và trong ngày hôm nay, Phi Tùng xin gửi tới các bạn khán giả tập 1 của bộ truyện tiên hiệp cực kỳ đặc sắc Lâm Vũ Thiên Hạ của tác giả Ngạo Thiên Mộc Nhậm Thiên Cơ Và để khái quát bộ truyện này thì mình chỉ xin mạng phép được gói gọn hai chữ tuyệt vời mà thôi Vậy nên uh, hy vọng rằng mọi người có thể đón nhận được bộ truyện này Võ mạch đại lục. Đây là nơi võ giả tung hành. Toàn bộ đại lục vô cùng rộng lớn, không ai biết võ mạch đại lục lớn đến mức nào. Họ chỉ biết nơi này có nhân tộc, yêu tộc và ma tộc tàn bạo độc ác. Bây giờ là giữa mùa thu, khắp nơi lá cây vàng yếu cũng theo gió mà rơi, khí trời mát mẻ khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Lúc này tại một hoang đất trống, xuất hiện một thiếu niên tuổi tác tầm khoảng 16, bộ dáng cũng coi như là anh tuấn. Nhưng mà thân thể đầy vết thương Đang nằm bất tỉnh tại đó Sau một hồi lâu Thứ niên này khẽ động Hai mất tròn mở Nhìn xung quanh tay thì ôm đầu Giọng thì yếu ớt lầm bẩm: ta, ta còn chưa đoàn tụ với tổ tiên sao Lắc lư cái đầu vài cái Vừa tỉnh lại sau khi chìm vào hôn mê Trần Vũ cảm thấy gió thổi qua Từ bốn phía xung quanh tạt phòng người Làm hắn không nhịn được mà dùng mình một cái Không gian xung quanh là một mảnh thiên địa quen thuộc Nơi đây không phải nơi mà hắn vừa mới bị đánh tơi bởi hoa lá hay sao Hắn nhớ tới lúc trước Mình vì chống đối vài tiếng với cả Trần Lâm Con trai của nhị trưởng lão Trần Hạc Liền bị y đánh đến xém chết Cũng may cái mạng hắn còn dài Khi thấy hắn ngất nên Trần Lâm không dám ra tay nữa Trần Vũ lúc này định lật người đứng lên Nhưng mà chẳng được Cơn đau khiến hắn phải nhăn mặt một cái Ta cứ tưởng đâu lần này xong đời rồi chứ Mạng ta dài thật đấy Nén cơn đau, cánh tay Trần Vũ run run mò vào trong áo Cố gắng lấy ra một chiếc lọ màu lam Đây là hồi huyết dịch dùng để chữa thương Dùng thêm cánh tay còn lại cố gắng mở nắp bình ra Lập tức một mùi nồng nạc dược lực truyền sọc vào mũi Trần Vũ cố gắng uống hết bình linh dịch đó rồi nằm xuống nghỉ ngơi Thật là không ngờ cái tên Trần Lâm đó lại ra tay mạnh như vậy Hơi thở Trần Vũ yếu ớt, ngước mắt nhìn lên tán cây xa xăm làm bầm Nửa canh giờ sau dược lực ngay lập tức phát huy tác dụng Từ từ làm giảm cơn đau nơi các vết thương Vết thương dần dần hồi phục lại nhưng mà tương đối chậm Lại nửa ngày nữa trôi qua Khi mà ánh mặt trời đã lên tới đỉnh đầu Thân thể đầy vết thương của Trần Vũ đang nằm gần một gốc cây Hiện tại hắn đã có thể miễn cứng ngồi dậy Người ta thường nói Đại nạn không chết ắt có phúc Nhưng phúc thì chẳng thấy đâu Chỉ thấy mình bị thi thảm như thế này Đúng là số khổ mà. Trần Vũ lấy lại chút tinh thần, thở dài lẩm bẩm một mình. Nhớ lại năm xưa, khi hắn vừa mới 12 tuổi liền thành công mở ra võ mạch của mình. Tuy nhiên đó chỉ là hoàng cấp trung phẩm võ mạch, nhưng khi đó cha mẹ hắn thì rất là vui. Trong điển cố có ghi, phàm là người muốn làm võ giả thì phải mở ra võ mạch của mình. Võ mạch trong thân thể là một đầu ẩn chứa linh tính luân mạch, là cầu nối câu thông thiên địa linh khí mặt khác võ mạch có thể kế thừa huyết mạch từ cha mẹ của mình, không thể mở ra võ mạch liền không cách nào hấp thu thiên địa linh khí và cũng chẳng cách nào chân chính trở thành võ giả. Võ mạch càng cao cấp thì càng khó mở ra, nhưng nếu thuận lợi mở ra thì sẽ giúp cho người đó có tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường nhiều lần. Không những vậy còn có ngộ tính cực cao. Võ mạch từ cao tới thấp chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc. Mỗi cái cấp bậc lại chia ra hạ phẩm, trung phẩm và tượng phẩm Trần Vũ mở được võ mạch của mình thì một năm sau Lúc hắn 13 tuổi liền đạt tới cảnh giới tụ khí cảnh tầng 4 Trong gia tộc cũng xem như là nổi trội Nhưng trong một lần đi lịch lãm săn bắt yêu thú cấp thấp do gia tộc mở ra Hắn bất ngờ thấy một thắc y nhân xuất hiện Đánh một trường về phía Ngô Nhã Phi Lúc đó hắn thấy hôn thê của mình bị đánh lén nhìn lấy thân của mình để đỡ cho nàng một trường. tuy một trường của Hắc Y Nhân tuy đánh không chết hắn, nhưng lại làm cho kinh mạch hắn tán hoàn, gãy vỡ nhiều cốc từ đó vô duyên với võ giả, không cách nào tu luyện lại được. biết được chuyện đó, cha hắn nổi trận đôi đỉnh, tìm tên Hắc Y Nhân kia tính sổ, nhưng mọi manh mối đều không có. sau đó chán mời y sư khắp thành đến điều trị cho hắn, nhưng ai nấy đều lắc đầu bỏ tay. Nhân lúc đó hắn tình cờ nghe được y sư nói với cha hắn kinh mạch đất gãy đáng lẽ phải chết thiếu gia sống được đã là phúc còn chuyện kinh mạch hư tổn về sau e thiếu gia cả đời chỉ có thể làm người thường chỉ có thể nói đời này vô duyên với võ giả thôi trả lẽ không còn cách khác để chữa trị sao Trần Chính Thiên trầm giọng hỏi không phải là không có cách mà là rất khó Phải mời vị luyện đan sư cao cấp May ra có thể luyện ra một loại đan dược nào đó Nhưng cho dù là thành chủ Cũng chẳng có khả năng mời đâu Trần Chính Thiên nghe vậy để im lặng không nói Mời vị luyện đan sư cao cấp ư Đến nhất phẩm luyện đan sư còn không mời được Lấy đâu ra luyện đan sư cao cấp Lúc đó hắn nghe được câu đó như là sấm nổ bên tai vậy Thân không khỏi run dày Nhưng mà cũng từ lúc đó Ngô ra luôn tránh né trần ra Và cũng không hỏi han về chuyện kinh mạch của hắn Làm cho mọi người rất là thất vọng Cha hắn vì không muốn con mình cả đời trở thành thường nhân Sau từ đó biệt cả nhà Bắt đầu đi tìm đan phương cùng thu thập linh dược Để trị kinh mạch cho hắn Từ đó về sau tin tức hoàn toàn mất hết Nhưng hai năm sau Gia Gia hắn nói có cách chỉ Nhưng mà đó là đan dược cao cấp Nên gia tộc không cách nào tìm được Tuy hắn là thường nhân Nhưng mà Gia Gia, mẫu thân và cha hắn Chưa từng người nào đối xử tệ với hắn Nhưng trung quy thì vẫn có một số thành phần cố tình Ví dụ như là Trần Lâm Vừa mới đánh hắn một trận chẳng hạn Về sao hắn bị rất nhiều người xem thường Vì thực lực không bằng một ai Thế giới này làm đấm ai lớn Thì người đó là Vương Đạo Nên hắn cũng chẳng nói năng gì Thường ai ẩn nhẫn tránh gây phiền phức cho ra Gia ra Gia. Ai... Nếu như ta có thực lực thì đã không như vậy Chỉ cần có thực lực thôi ta sẽ nằm lấy vận mệnh của chính mình. Trần Vũ nắm chặt lắm đấm và cũng tại đại lạ đần này mà hắn rút ra được một kinh nghiệm sương máu đó là chỉ có thực lực mới không ai giảm bức hiếp mình. Trước hết ta nên nhanh chóng trở về gia tộc. Ở đây hoàng vu vắng lặng rất là nguy hiểm. Kiểm tra lại thân thể tuy quần áo có phần ngổn ngang tóc đầu tóc rối bời nhưng hắn chẳng quan tâm. Dùng hết sức đứng dậy Trần Vũ từ từ từng bước trở về gia tộc Từng bước chân nặng nhọc bước trên đường, đi mệt thì hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, khỏe lại đi tiếp. Hai canh giờ sau hắn cũng đến được cửa lớn Nam Lĩnh Thành, về tới đường lớn ồn ào huyên náo Ở trong này các loại tiếng mua bán ẩm ý ở chợ truyền vào trong tay Trần Vũ. Nơi đây là một thế giới cường giả phi tôn, nếu ngươi không có thực lực thì ngươi chỉ là một con sâu cái kiến mà thôi. Trong Nam Lĩnh Thành mọi người sinh sống, đa số họ sống dưới sự che chở của thành chủ. Nghe nói thành chủ có thực lực Binh khí cảnh Được xem là mạnh nhất trong Nam lĩnh thành này Nơi này có rất nhiều người lựa chọn ở lại Bọn họ phụ thuộc vào thành chủ Nam lĩnh để sinh sống Bánh bao trương tam ca Vừa lớn vừa thơm Ba đồng tệ ba cái Ê, bánh rán trần kê vừa ra lò đây Thơm ngon giòn ngọt Mua ba tặng một Nhanh nhanh nhanh Tính tiền bốn cái đây Mại vô mại vô Rượu gạo vương lão cát Tên hiệu trăm năm, vị thuần ngon miệng. Trần Vũ chăm chú nhìn chợ Nam Lĩnh Thành phi phạm náo nhiệt như trong lòng là một mảnh yên lặng Nhìn xem kìa, hắn không phải là thiếu gia của Trần Gia sao? Tại sao lại ra cái bộ dạng thê thảm như thế này nhỉ? Ta cũng chẳng biết, chắc có lẽ do chọc phải người nào đó, nên bị người ta đánh cho một trận cũng đẹp. <cười> một đám thiếu gia chỉ biết ăn chơi lưu lòng. Thôi đi, hơi đâu mà quan tâm đến hắn mất công tay gió vạ lầy nữa. Dọc đường đi có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ không ngừng nhìn chăm chăm vào hắn, có người chỉ trỏ, có người khinh miệt, nhưng Trung Thủy Trần Vũ chẳng quan tâm những lời bàn tán của những người xung quanh mà tiếp tục quất chân trở về Trần gia. Ố, đây không phải Vũ thiếu gia sao? Tại sao lại thê thảm như thế này cơ chứ? Chắc chắc bị ai đó tần trong một trận không chừng. Trong thiếu gia hắn thật là thê thảm quá. Vừa bước đến cửa Trần ra thì hai tên thị vệ canh cửa liền nói nhỏ với nhau Trần Vũ cười lạnh một cái làm ngơ như là không nghe được rồi bước vào bên trong Đi vào một hẻm nhỏ liền thấy một tiểu viện nhỏ hiện ra Xung quanh chỉ có ba phòng đơn sơ Bước vào căn phòng phía trước, bên trong cũng chẳng có gì Chỉ có một chiếc giường gỗ và một tủ quần áo, một chiếc bàn cùng bốn chiếc ghế Ngoài ra trên tường còn treo một thanh trường kiếm đa cũ Thanh kiếm đó là vật của cha hắn đã để lại Nếu một ngày nào đó, ta có thể tu luyện lại, ta sẽ cho các người thấy dám khinh nhục ta kết cục như thế nào. Trần Vũ cười lạnh, sau đó tiến lên chiếc giường của mình ngồi khoanh chân lại. Hắn cảm nhận được tinh mạch trong cơ thể đã bị hư hỏng đến 8 phần 10, khả năng cao hắn không còn khả năng tu luyện được nữa. Tiểu Vũ, con đã trở về rồi à? Con đi đâu từ sáng đến giờ làm ta và Gia Gia con lo lắng quá. Đang ngồi kiểm tra lại thân thể thì có tiếng nói khá là ôn hòa của nữ nhân vang lên. Người này không ai khác, đó chính là mẫu thân của hắn, Hàn Nguyệt. Két một tiếng. Đứng mở cửa vang lên, bước vào căn phòng là một người phụ nữ nhìn sơ qua tầm 30 tuổi. Người vô cùng trẻ, mặc trên người một chiếc áo màu trắng, mỉm cười mà nhìn hắn. Nhưng khi nhìn thấy hình dạng hiện giờ của con trai mình, nàng đứng như là trời chồng, lấy tay che miệng thốt không lên lời. Một lát sau mới bình tĩnh lại phần nào, người rung rung đi lại hỏi con trai mình. Tiểu, tiểu vũ à, đây, đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Trần vũ chưa kịp trả lời hàn nguyệt, đã đi lại ôm lấy con mình. Một dòng nước nóng hồi từ trong bí mắt tràn ra, nàng không kìm lòng được mà khóc, nàng chưa bao giờ thấy con mình thê thảm như thế. Mẫu thần, con, con không sao, chỉ là bị thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏe hẳn ý mà. Trần Vũ trần trừ một lúc sau đó mới ôm lấy mẫu thân của mình. Nghe con trai mình nói như vậy, nàng không kìm lòng được mà ôm chặt con mình hơn. Nhưng sau đó ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh. Là ai dám đánh con? Nói cho mẫu thân biết đi. Mẫu thân sẽ đi tìm hắn để tính sổ. Làm sao mà Hàn Nguyệt không giận cho được, lại dám đánh con của nàng như vậy? Người làm mẹ như nàng làm sao mà không đau lòng cho được? Trần Vũ chỉ lắc đầu một cái, giọng điệu tùy ý vang lên. Không cần đâu mẫu thân. Chuyện của con, hãy để con tự mình giải quyết, không cần người phải giúp con đâu." Nghe con trai mình nói như vậy, nàng buông Trần Vũ ra, hai mắt nhìn sâu vào mắt con trai mình. Làm cho nàng ngạc nhiên là con mình không chút lo lắng hay là tâm phẫn, mà thản nhiên như là chưa có chuyện gì xảy ra. Khi đó nàng biết con mình đã thật sự trưởng thành rồi. Hàn Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, lấy tay vuốt lên mái tóc con trai mình mà trong lòng đau rất không thôi. Uhm, không sao là tốt Vậy để mẫu thân đi nấu vài món ngon cho con ăn Hàn Nguyệt cười nhân hậu Nhìn sang đứa con của mình Sau đó đi vào bếp Còn Trần Vũ vẫn ngồi ngây tại đó Ngậm nghĩ im lại mọi thứ Nghĩ đến sự không cam lòng Cùng với bi phẫn ở chỗ sâu trong trí nhớ của mình Nghĩ đến cuộc sống của mình mấy năm qua Nghĩ đến cha mình làm hắn càng đau lòng Chỉ vì một tên phế vật như ta Mà mẫu thân cùng với Gia Gia phải lo lắng Chỉ vì một tên phế vật như ta mà cha ta. Càng nghĩ, hắn càng hận chính mình. Vì sao mọi chuyện lại tồi tệ đổ lên đầu hắn mà không phải là người khác cơ chứ? Ở võ mạch đại lục này võ giả vi tôn, nếu không có thực lực sẽ bị người khác kinh thường. Cũng vì nguyên nhân này mà hắn thường bị những người trong gia tộc kinh bạc. Còn mẫu thân của hắn cũng bị người khác khinh khẻ do có đứa con phế vật như hắn. Trần Vũ từ từ bước trên giường xuống không kiềm nổi cất tiếng cười to như điên từ hôm nay trở đi ai dám chiêu trọng ta liền đánh gãy chân chó các ngươi ai còn dám sỉ nhục cha mẹ ta liền đánh vỡ miệng chó của các ngươi nhưng phải đợi khi ta mạnh lên đã hẳn mẫu đang nấu nướng đột nhiên nghe tiếng cười điên cuồng của con trai vội vàng bỏ xuống chuyện đang làm hẳn nguyệt ở bên ngoài nhìn vào thấy trần vũ chân trần đứng trên mặt đất ngây ngô cười không kiểm nổi trong lòng dâng lên một nỗi bi thương thật lớn. Chả lẽ mẹ ta đã khổ như vậy, con ta nó lại điên rồi ai sao? Tiểu Vũ à, nói với mẫu thân con làm sao vậy? Hàn Nguyệt dịu dàng hỏi, không dám khuấy độc đến Trần Vũ chút nào, sợ thần kinh đứa con nàng vẫn cảm yếu ớt sẽ hỏng mất. Trần Vũ chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, để mặc cho Hàn Nguyệt ôm, có chút mờ mịt luống cuống chẳng biết phải làm sao, thầm nghĩ. Làm sao vậy chứ Chuyện tốt đẹp như thế này Ta mới vừa quyết tâm được một chuyện Vì sao lại khóc ẩm ý như vậy Có điều Trần Vũ chỉ nghĩ trong lòng thôi Nhưng lại chẳng dám nói Cho nên khóc sống một hồi giải phóng hết ra ngoài Đối với thân thể mới có lợi Trần Vũ yên lặng để cho mẫu thân mình khóc một hồi rồi mấy cất tiếng nói Người cũng đừng buồn nữa Con hiện tại không phải đang tốt sao Còn chuyện kinh mạch bị hư hại Không sao cả Đó có thể từ từ giải quyết sau ạ Trần Vũ dùng ánh mắt cùng giọng nói kiên định Làm cho Hàn Nguyệt cũng có phần giật mình Khóc hồi lâu Hàn Nguyệt bương đứa con của mình ra Dùng đôi mắt cực đẹp nhìn vào trong mắt của Trần Vũ Chậm rãi mà nói Tiểu Vũ Biểu hiện của con ngày hôm nay Thật là ngoài dự đoán của mẫu thân đấy Hàn Nguyệt nói nhìn Trần Vũ hàm ý sâu xa Hàn Nguyệt giống như là không hoài nghi đứa con mình bị điên Nói tiếp một hồi biến cố làm cho con trở nên thành tục hơn nhiều. Mẫu thân cảm thấy vui mừng lắm. "Con à, biết vì sao mà mẫu thân đặt tên cho con là Trần Vũ hay không?" Trần Vũ lắc đầu, trong trí nhớ mẫu thân cũng chưa bao giờ nói với mình những thứ này. Mẫu thân hy vọng rằng tương lai sẽ có một ngày con có thể trở thành người đàn ông đội trời đạp đất, muốn cho tất cả mọi người khinh thường con đều phải biết, con chính là con trai hàn Nguyệt của ta." Lúc Hàn Nguyệt nói đến đây Trong đôi mắt hiện lên một chút nước mắt Mẫu thân Giọng nói Trần Vũ ít nhiều có chút nghẹn ngào Trong lời Hàn Nguyệt Lộ ra vẻ vô tận yêu dấu của mình Loại yêu thương này giống như là Một đoàn ánh sáng mặt trời ấm áp Bao bọc lấy hắn Hàn Nguyệt vươn tay nhẹ nhàng lau khoe mắt Trần Vũ một chút Sau đó nói Được rồi, mẫu thân biết con hiểu chuyện Biết là con lo lắng cho mẫu thân Ta mừng lắm Trên đời này Còn có gì để một người mẫu thân hài lòng hơn việc con trai mình càng hiểu chuyện chứ? Hàn Nguyệt nghĩ rằng con mình trả giá nhiều năm Ở thời khắc này có được hồi báo tốt nhất Nàng không nhịn được ôm Trần Vũ vào trong lòng Vừa rơi lệ vừa nhẹ nhàng nói Mẫu thân tin tưởng con Trong lòng ta con là yếu tố nhất trên đời này Sau khi ăn xong thì trời cũng đã tối Trần Vũ liền đi tắm làm cho tinh thần hắn cảm thấy thoải mái vô cùng Lấy một chiếc áo màu xám mặc trên người, sau đó lại dừng của mình ngồi xuống. Hiện tại trong căn phòng vô cùng yên tĩnh, ánh đèn mờ mờ chiếu qua mọi ngóc cách trong căn phòng, in bóng của hắn kéo dài trên tường. Ngồi im lặng hồi lâu, Trần Vũ thở dài một cái. Trong một căn phòng nhỏ có hai người đang ngồi nói chuyện. Một người là Trung niên đã hơn 50, khí tức trên người vô cùng trầm ổn, cao thâm khó lường. Còn người kia là một thiếu niên tầm khoảng 20 đang nhấp nháy chén trà người thiếu niên kia còn ai khác ngoài Trần Lâm người mở được huyền cấp trung phẩm võ mạch được xưng là thiên tài trong gia tộc còn người trung niên kia là Trần Hạo là nhị trưởng lão trong gia tộc còn nói sao cô lại đánh tên phế vật kia một trận xem đấy mạng hắn sao người trung niên không mặt trầm tư khi mà nghe đứa con trai Trần Lâm của mình kể lại sự việc đánh Trần Vũ tơi bầy hoa lá thì chân mày hơi cau mày dạ đúng vậy con đánh hắn một trận ở ngoài thành không người nào thấy được, cha không cần lo lắng đâu. Trần Lâm gật đầu chắc nịch. Trần Vũ trong gia tộc làm hắn rất là chướng mắt, nên hắn muốn đánh một trận cho hả giận. Nên trước khi hắn đánh Trần Vũ cũng đã ngó nhìn khắp nơi, xác nhận rằng không có người thì mới hành hung. Không sao cả, bọn họ cũng chẳng làm được gì chúng ta. Nhiều lắm là ngươi đi ra xin lỗi là được. Hắn chỉ là đổ bỏ đi, không có khả năng cản trở kế hoạch của chúng ta đâu. Trần Hạo phất tay. Lão ta không xem chặng một tên phế vật như là Trần Vũ có thể phá hỏng đại sự của mình Ngày mai con cứ diễn ra bình thường là được Không cần phải e rè những người khác Trần Hạo ung dung nhấp một chén trà lên thưởng thức Không một chút lo sợ tộc trường sẽ biết chuyện này Tại tiểu viện Trần Vũ Ngay lúc này Trần Vũ đang ngồi nhắm mắt trên giường bỗng mở to hai mắt ra Đêm dài sằng sặc, không bằng cố gắng tu luyện đi Trần Vũ định thần lại, bắt đầu dùng công pháp dẫn khí quyết của gia tộc để bắt đầu câu dẫn thiên địa linh khí. Một khắc trôi qua, bốn khắc trôi qua, một canh giờ trôi qua. Qua hồi lâu người Trần Vũ ướt đấm mồ hôi. Không biết từ bao giờ mà trên chắn của hắn tích tục giọt mồ hôi to như hạt đậu. Bắt đầu có nhiều cảm giác đau đớn không ngừng từ kinh mạch chuyển đến, làm hắn không cách nào tập trung câu dẫn thiên địa linh khí được. Tình cảnh này không phải mới diễn ra ngày một, ngày hai. Mà đã diễn ra từ rất nhiều năm Ta không tin rằng Cả đời này ta không thể tu luyện Ta không muốn là một tên phế nhân nữa Tại sao chứ Tại sao Tại sao lại đối xử với thai như vậy Trần Vũ hai mắt đỏ ngầu Gầm lên giận dữ như là muốn tỏa ra Bao uất đức bấy lâu nay hắn đã chịu được Hắn không ngừng lẩm bẩm Đấm mạnh lên giường đến khi mà nạp đấm Tràn đầy máu tươi Chấp niệm không muốn buông bỏ Trần Vũ lại tiếp tục Qua nửa canh giờ, chăn đệm dưới chân hắn đã ướt nhẹp mồ hôi Quần áo đã dính chặt vào người Mà tô luyện cũng không chút khởi sắc Tuyệt đối Tuyệt đối không thể buông tha Buông tha Tức là cả đời ta chỉ là một người thường thôi Ta còn muốn trùng tu kinh mạch Trở thành võ giả, Đấy lại vinh quang của ta nữa Suốt hai canh giờ, Trần Phú ngồi ngay ngắn không nhúc nhích Bờ môi của hắn có chút khô nứt Đã có dấu hiệu của việc mất nước Do mất sức quá nhiều Trần Vũ liền ngả người sang một bên trên giường ngủ lúc nào chẳng hay Đến sáng sớm hắn liền bật dậy Nhìn lại thân thể của mình Tuy vết thương ngoài ra đã khỏi nhiều Nhưng Tu Vi cùng với kinh mạch vẫn không chút chuyển biến nào Dù một chút cũng không Sáng rồi Ta cũng nên tiến đến luyện võ đường tập luyện một chút Tại Nam Lĩnh Thành, luyện võ đường Luyện võ đường là một nơi được các gia tộc hợp tác tạo ra Có thể để cho tất cả mọi người của các gia tộc đến tập luyện, trao đổi cùng nhau. Cũng là để công khai tỉ thí, nhưng bắt buộc không được giết người, bằng không đó là phiền toái lớn. Đến đây cũng có thể có nhiều cảm nhận về vũ khí của người khác, rất tốt cho mọi người. Chính vì vậy nên sáng ra thường có rất nhiều người lại đây để tập luyện và cùng quan sát. Tuy nhiên có một số người đến đây lại với mục đích khác. Ở một bên thì Trần Vũ không ngừng tu luyện. Tuy biết thân mình tu luyện không có tiến triển, nhưng hắn không buông bỏ phấn kiên trì suốt 4 năm nay, ngày nào cũng như vậy. mặt trời còn chưa ló dạng là đã đến luyện võ đường để tập luyện. phá tái quyền, phịch một tiếng, quyền vừa đánh ra làm tràn ra một không khí ba động nhè nhẹ, nhẹ khuếch tán ra xung quanh. lúc này trương thiếu la là con trai của trương nội lãng một trong tứ đại gia tộc thấy trần vũ đang tập luyện quyền liền lên tiếng khinh miệt nói: <cười> tên phế vật như ngươi thì tập cái gì, không biết nhục sao? Suốt 4 năm mà cũng chả tăng lên được một tiểu cảnh giới, đúng là cái phế vật trong phế vật mà. <cười> có lẽ về sau ta phải gọi ngươi bằng tên khác thôi. Tỷ như là gì nhỉ? À, siêu phế vật. <cười> Lúc này mọi người đang tập luyện trong luyện võ đường chúi tới Trần Vũ, bàn tán xôn xao về hắn, có nhiều ánh mắt khinh thường và cũng có nhiều ánh mắt thương hại hắn. Lúc này mọi người đang tập luyện trong luyện võ đường chúi tới Trần Vũ ban tán xôn xao về hắn, có nhiều ánh mắt khinh thường và cũng có nhiều ánh mắt thương hại. trong đó đương nhiên là có người của trần gia, nhưng bọn họ thấy vậy cũng không dám đến giúp, vì dính vào trương thiếu la thì mọi chuyện rất là phiền toái. Ừ, ta năm nay đã 13 rồi, đã đạt tới tụ khí cảnh tầng năm, so với hắn ta còn mạnh hơn nhiều đấy. <cười> tên phế phật này đúng là xui xẻo thật, lại gặp phải trương thiếu la, đó là người được đánh giá có năng lực nhất trong thế hệ trẻ. Được xưng là thiên tài trăm năm khó gặp Ờ đúng vậy Chỉ mới 18 tuổi liền đạt đến ngưng khí cảnh tầng 4 Mà còn nắm trong tay huyền cấp võ mạch Phóng mắt nhìn trong Nam lĩnh Thành xem Thế trẻ có ai so sánh được với Trương Thiếu La thiên tài cơ chứ Mặc cho mọi người bàn tán khắp xung quanh luyện võ đường Nhưng mà trong hai trọng mắt của thiếu niên kia vẫn kiên định Không nghe mọi người bàn tán bên ngoài Một lòng tu luyện Trương Thiếu La thấy một tên phế vật như vậy lại dám không quan tâm đến lời nói của hắn như vậy, coi hắn như là chó sủa bậy, làm hắn giận tím mặt mà nói. Này, người dám không quan tâm lời ta nói sao? Xem hôm nay ta giáo huấn người thế nào đây. Vừa nói xong, thiếu la đi đến trước trần vũ, vung tay quyền lưu thủy hành phân. Trường thiếu la đánh ra thức thứ nhất của bài vân trường, hướng trần vũ mà đánh tới, quyền như là mãnh hồ nhanh chóng đánh đến trước mặt trần vũ. Vừa thấy trương thiếu la xuất hiện quyền đánh tới mình. Trần vũ liền nhanh chóng ra tay thủ quyền, ngạnh kháng lại một quyền của trương thiếu la, phá trái quyền. Bằng một tiếng, một tiếng va chạm vang lên, cỗ sóng kích quét tán ra bốn hướng, nhất thời xung quanh xuất hiện một lớp cát bụi mù mịt. Bỗng có một thân ảnh trong đám bụi mù mịt bay ra, nằm trên mặt đất, miệng có vẹt máu, quần áo thì rách nát. <cười> Phế vật như ngươi mà cũng muốn đối quyền với cả trương thiếu la ư? Không biết tự lượng sức mình, lật cười mọi người nhìn xung quanh thấy vậy liền cười nhạo Trần Vũ, xem hắn là một tên không có tiền đồ. Còn người của Trần gia thì không nói một lời nào, chỉ đứng lùi về phía sau. Trần Vũ mặc kệ ánh mắt của mọi người, cười lạnh một cái lặng lặng gượng dậy. Mọi người rộn rập đứng xem chuyện vui, vừa bàn tán. Đây, nghe nói lần trước hắn phá chuyện tốt gì đó của Trương Tiểu La, nên lần này mới thảm như vậy đấy. Người hầu của Trương Tiểu La thấy vậy liền dõng dạc cười lớn nói: thấy chưa? Hắn làm sao sánh bằng thiếu gia của chúng ta? Bốn năm trước, hắn ăn may, thắng thiếu gia trên võ đài thôi. Còn hiện tại, thiếu gia nhà ta đã là ngưng khí cảnh tầng bốn. Vậy mà cũng dám đánh quyền. Đúng là không biết tự lượng sức mình. <cười> Đáng đời! Nếu ta là hắn, ta đã đập đầu chết đi cho xong. Sống làm gì cho nhục? Mọi người thấy tên người hầu của Trương Thiếu La cười nhạo, bọn hắn cũng theo sau vút đuôi ngựa, không một chút thương tình dành cho Trần vũ. Lúc này có một thiếu nữ người mặc bộ đồ đỏ đi đến, tướng mạo của nàng đẹp kiều diễm. Nàng chính là Ngô Nhã Phi, con gái của Ngô Gia Ngô Thương, và cũng chính là vị hôn thê của Trần Vũ, đã được hắn đỡ một trường lúc trước. Ồ, ai kìa, ai kìa, không phải tiểu thư của Ngô Gia sao? ôi nàng đẹp thật đấy, ước gì ta lấy được nàng, cô chết cũng không tiếc. Thôi đi, dựa vào ngươi à, nghe nói thiếu gia nhỏ trương kia đã theo đuổi Nhã Phi đấy. Nếu có giỏi thì dành đi Ta nghe nói tên phế vật đó Đã đính hôn với Nhá Phi đấy <cười> Một tên phế vật như vậy Đính hôn cùng nàng Chính là ô nhục cho ngô ra Chính là hoa nhài cầm bái cất trâu Ta cảm thấy mất mặt thay cho hắn đấy Rất nhiều người bàn tán xôn xao Khi mà ngô Nhá Phi xuất hiện Nàng như là tâm điểm của sự chú ý của mọi người Trương Huynh Chúng ta đi vào Vạn Tử Uyên uống trà đi Đừng để tới tên phế vật này nữa Ngô Nhã Phi không thèm để tới Trần Vũ đang bị thương Nàng khinh bì đi đứt ngang qua Trần Vũ như là hai người xa lạ Bốn năm trước đây, nàng còn để tới Trần Vũ Nàng cho rằng chỉ có thiên tài mới xứng với nàng Nên đã đính hôn cùng với hắn Nhưng khi hắn đỡ cho nàng một trường trở thành phế vật thì Nàng thậm chí không nhớ tình xưa mà còn khinh thường Lúc ấy nàng thấy Trương Tiếu La ra thế lớn, thực lực mạnh Mới đích xác là thiên tài chân chính mà nàng đã mong muốn Nên nàng đã quay lưng với cả Trần Vũ Đối với nàng hiện tại Một tên phế vật như vậy Làm sao xứng với tiểu thư cành vàng lá ngọc như nàng chứ Nhân nhịn hắn có giới hạn Nhưng hiện tại nàng đã vượt qua mức giới hạn đó Trần Vũ bây giờ lòng đã triệt để nguội lại Đối với hắn bây giờ nàng có chết trước mặt hắn Hắn cũng sẽ chẳng cứu Bị hôn thê của mình nhục nhã chính mình Hắn làm sao còn chối chấp được nàng Được thôi chúng ta đi Để làm chỉ cái tên phế vật này Trương Thiếu La tay ôm eo ngô nhã phi Dẫn nàng đi khỏi luyện võ đường Đang ồn ào bàn tán này Nghe nhiều tiếng khinh miệt của nhiều người Trần Vũ cố nghiến răng chịu đau bước đầu nhìn sang những người xung quanh một phòng Thâu hết những đàm tiếu của mọi người vào trong lòng thản nhiên thở dài Nhất miệng cười nhạt một tiếng Lặng lẽ ôm vết thương trên người Chật vật đi về nhà Tại Nam Lĩnh Thành Trần Gia Trần Gia là một trong tứ đại gia tộc của Nam Lĩnh Thành Đứng thứ tư trong tứ đại gia tộc Là gia tộc đứng chót Nên tiếng nói trong tứ đại gia tộc Ở Nam Lĩnh Thành cũng là thấp nhất Vừa đến cửa liền thấy Trần Vũ đang đi vào Người đầy thê thảm Thì Trần Hải là em của Trần Lâm Con trai của nhị trưởng lão Trần Hạo, nhếch miệng khinh bị đi ra Ảch một tiếng Lúc hai người đi ngang Trần Hải cố tình bắt chân làm cho Trần Vũ ngã sắc mặt Mặc cho Trần Vũ nằm chật vật trên mặt đất Trần Hải cười lớn nói <cười> Vũ gà ngươi có thấy thoải mái không? <cười> Chắc là không thoải mái đúng không? Lần sau đệ sẽ chiêu cố tốt cho ngươi Trần Vũ liếc mắt nhìn Trần Hải Sau đó kệ hắn Cố gắng chịu đau đứng dậy Lách người qua một bên mà đi vào Các người hãy đợi đi Nếu có một ngày ta có thể tiếp tục tu luyện Ta sẽ cho từng người các ngươi Thê thảm hơn cả ta Trần Vũ vừa bước vào trong đình viện Hàn Nguyệt vừa thấy con mình quần áo rách nát Thân thể bị thương khắp nơi chật vật đi vào Nàng chạy ra đỡ con của mình Sao con lại bị như thế này Tại sao lại bị thương khắp người như thế này Hôm qua mới bị thương xong Hôm nay sao lại bị thương nữa vậy Dạ không sao đâu mẫu thân Lúc nãy con đi đường không cẩn thận Nên vấp ngã thôi Chỉ bị thương nhẹ thôi Nghỉ ngơi một lúc là khỏe hẳn thôi Lúc này một người dâu tóc bạc trắng đi lại Thấy Trần Vũ người đầy vết thương Thì mặt sám lại Sát khí nổi lên, nhanh chóng bước lại gần. Người này không ai khác chính là Gia Gia của hắn, Trần Thiên Hàn. Trần Thiên Hàn thân là gia chủ của Trần Gia, thực lực cũng đã đến binh khí cảnh, là một trong những đại cao thủ của gia tộc. Lúc này Gia Gia của Trần Vũ lên tiếng nói, Có phải là con trai của tên Trương Nộ Lãng làm không? Trần Vũ chỉ gật đầu nhẹ một cái, mặc dù không biết làm sao mà Gia Gia biết hắn đánh mình, nhưng hắn cũng không lên tiếng chỉ cúi đầu xuống đất. Thôi con vào phòng dưỡng thương đi Trần Vũ gật đầu tiến vào trong phòng của mình Khi hắn vừa đi khuất Hàn Nguyệt liền câm phẫn lên tiếng Trường gia thật là quá đáng mà Giảm đánh Vũ Nhi như vậy Không lẽ chúng ta cứ nhịn vậy sao Trần Tiên Hàn nghe vậy liền lắc đầu thở dài Chúng ta căn bản không đụng được đến với trường gia Chúng ta chỉ thành im lặng mà thôi Về sau không nên để Vũ Nhi Đến luyện võ được nữa Trần Vũ đi vào phòng của mình, tiến lên trước giường gỗ ngồi xuống dưỡng thương. Ta phải tiếp tục nhẫn nhịn, phải nhịn, phải nhịn. Chỉ khi thực lực tha đủ mạnh mới có thể bảo vệ được chính mình cùng người phía người thân. Còn hiện tại thì không được, nếu không lại gây thêm phiền phức cho ra ra và mẫu thân nữa. Trần Vũ cười thầm, ngước mắt nhìn xa xa ra, ra cửa, thở ra một hơi thật à dài. Ta năm nay 16 tuổi đã là tụ khí cảnh tầng 4. Suốt 4 năm rồi. Bốn năm liên tục mà không có chuyển biến gì sao? Hắn thầm suy nghĩ, nếu hắn có thể tu luyện được thì có thể tham dự cuộc tỷ thí năm tháng sau. Nếu trong tỷ thí biểu hiện xuất sắc thì được chọn làm đệ tử của Lưu Vân Tông xem như là một bước lên bay. Lưu Vân Tông là một tông phái lớn nhất trong Nam Lĩnh Thành, các trưởng lão trong đó thấp nhất cũng là hóa khí cảnh, mà nghe nói tông chủ trong đó đã đến tiên thiên cảnh, cao cao tại thượng. Mà mỗi lần Lưu Vân Tông tuyển chọn đệ tử Họ chỉ nhận một ngàn người có thiên phú tốt nhất Nếu được vào Lưu Vân Tông Thì gia tộc cũng sẽ được hậu thuẫn vinh quang theo Mà mỗi làm đệ tử của Lưu Vân Tông Thì phải đạt một yêu cầu trọng yếu Đó là hai hai tuổi Phải đạt được ngưng khí cảnh tầng năm Mà trong khi đó hắn chỉ là tụ khí cảnh tầng bốn Khoảng cách xa như vậy Không phải hắn có thể với tới được Ta đây phải tìm cách Để có thể tiếp tục tu luyện Tuy kinh mạch bị hư tổn Nhưng mà không phải không có cách Đúng rồi Thanh diễm xăm lâm Trong đó có rất nhiều yêu thú và linh dược Nếu may mắn ta có thể hái được linh dược nghịch thiên Thì có thể trị khỏi kinh mạch của ta Ngày mai ta phải đi Thanh diễm xăm lâm để lịch lãm mới được Ý nghĩ vừa lẽ lên Hắn liền hưởng ứng Hắn cũng phong thanh nghe nói có một số ít người có thể làm võ già Nhưng mà khi đi vào trong sân mạch May mắn hái được linh dược nghịch thiên liền biến thành một người thiên phú cực kỳ cao Hắn cũng đang có ý định này trong đầu, thầm hy vọng mình sẽ may mắn như là những người đó. Quyết định như đinh đóng cột, Trần Vũ ngồi xuống chữa thương, uống vào một bình hồi huyết dịch, sau đó nằm xuống để nghỉ ngơi. Tại Nam lĩnh thành Ngô gia, cha, con không muốn lấy tên phế vật đó đâu. Hắn không xứng đáng với con, con thấy quá là mất mặt. Từ khi nào một tên phế vật đó có thể cùng con kết làm phu thê chứ? Cho đến nhà hắn từ hôn đi. Ngô Nhã Phi tức giận dẫm chân nói với Ngô thương <cười> Lúc trước ta cứ tưởng Trần Vũ là thiên tài Nên mới cùng với cả Trần Thiên Hàn kết làm thông gia. Nếu bây giờ hắn đã là phế vật Vậy thì không cần nói nữa Một tên phế vật như vậy thì làm được gì chứ Với lại ta thấy Trần Gia những năm gần đây rất là suy yếu Theo ta thấy Trương Gia rất tốt Còn hãy qua lại nhiều với Trương Tiếu La đi Bắt được mối quan hệ tốt vào Nghe cha mình nói như vậy Ngô Nhã Phi vội vàng gật đầu trong lòng của nàng vui mừng không thôi, nàng chỉ sợ nói ra cha nàng sẽ mắng cho một trận, nhưng mà không ngờ lại được đồng tình như vậy. nàng chán ghét trần vũ đã lâu, căn bản hắn không xứng đáng với nàng, mà chỉ có trương thiếu la kia thì mới xứng với nàng thôi. còn đi với ta qua trần gia, chúng ta phải giải trừ hôn ước. ngô thương không chậm chễ liền bước ra khỏi phòng trước. làm lĩnh thành trần gia, gia chủ gia chủ, người của ngô gia đến. Nói là muốn gặp gia chủ. Tên người hầu chạy vào tư phòng nói với Trần Thiên Hàn. "Được, ta ra liền đây." Trần Vũ chuẩn bị rời khỏi phòng, đột nhiên có một người hầu chạy tới tìm hắn. "Phụ thiếu gia, tộc trưởng cho mời thiếu gia tới chính sảnh một chuyến, ba vị trưởng lão đã tới rồi, chỉ còn chờ thiếu gia người thôi." Người hầu sau khi thấy Trần Vũ liền ôm quyền hành lễ sau đó nói. Trần gia là đại gia tộc, quy củ rất là nghiêm, tuy rằng địa vị của Trần Vũ trong Trần gia không cao lắm, Vì không cấm được những người hầu này nói xấu hoặc là khinh thị sau lưng, nhưng nếu đứng trước mặt thì phải giữ ngữ khí cung kính như thường. Ba vị trưởng lão đều đến sao? Trần gia có đại sự gì đó phát sinh hay sao? Trần Vũ khó hiểu mà hỏi. Người hầu trả lời: ngày hôm nay, Ngô tộc trưởng dẫn theo nhã phi tiểu thư tới đây, nói là có chuyện quan trọng gì đó cần trao đổi, có quan hệ rất lớn với thiếu gia, nhất định là phải mời thiếu gia nói chuyện trực tiếp về thì mới được." Sắc mặt Trần Vũ âm trầm xuống nói Người trở phải đi, ta sẽ lập tức tới ngay Người hầu rời đi, sắc mặt Trần Vũ trở nên trầm tư Hắn như thế nào thì cũng chẳng thể vui được Chuyện ngày hôm trước vừa mới diễn ra, xem như nàng rất là ghét hắn Lần này hai người kia tới, chắc cũng không có chuyện gì tốt lành để thương lượng Bọn họ nói có chuyện quan trọng cần ta trực tiếp gặp mặt mới nói được chả lẽ đến đây để tự hôn sao? Nghĩ tới đây, Trần Vũ nhướng mày, một cỗ dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng. Xem ra là bởi vì ta mà chuyển biến, thì ta phế vật quá mà. Không chịu được nữa lên muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này, để đến với trương thiếu la kia đêm mà. Tuy rằng Trần Vũ đối với Ngô Nhã Phi có thể nói là không một chút tình cảm nào. Thế nhưng nếu bị người ta tới tận nhà để hối hôn đối với hắn lẫn trong người thân mà nói chỉ là một ô nhục to lớn. Tên tuổi phế vật của hắn tại Nam Lĩnh Thành đã sớm lưu truyền rộng rãi. Mà Ngô Nhã Phi lại là một trong những song kiêu Của Nam Đĩnh Thành Người ngoài bàn về cuộc hôn nhân này hầu như tất cả đều nói Hắn là cốc ghẻ, Đòi ăn tịt trên ga, Bị mọi người ghét bò Đột nhiên hai mắt Trần Vũ sáng hời Có rồi Lấy ra giấy bút Rất nhanh Trần Vũ viết sẵn một chữ cất vào trong lòng Sau đó rời khỏi phòng đến đại sành Hiện tại hắn cũng chưa dám khẳng định Là Ngô Nhã Phi tới hối hôn Tự nhiên không thể làm sẵn bậy Trong lòng đã có quyết định hành sự theo hoàn cảnh Tộc trưởng của Trần gia là Trần Thiên Hàn, ngồi tại chủ vị chính sảnh. Ba vị trưởng lão ngồi ba ghế hai bên. Ghế phía bên trái có một vị trung niên đang ngồi. Trần Vũ nhận ra được, người này chính là tộc trưởng Ngô gia Ngô Thương, còn đứng bên cạnh chính là Ngô Nhã Phi. Trần Vũ tiến vào chính sảnh, Ngô Thương quay đầu nhìn thẳng qua, nước mắt khinh bỉ, bỏ chén trà xuống. Nghị trưởng lão nhìn về phía Trần Vũ, Trong ánh mắt để lộ ra một tia âm lãnh Kèm theo một tia xem thường vô cùng trào phúng Ờ, tam ta vị trưởng lão Trần Vũ đồng thời hướng tới Trần Tiên Hàn Cùng ba vị trưởng lão hành lễ Trần Tiên Hàn gật đầu phát tay Trần Vũ ngồi vào vị trí của mình Đại trưởng lão cùng với tam trưởng lão Đều rất là bình tĩnh Duy chỉ có nhị trưởng lão thì lộ tiêu ý Quan sát một ít biến hóa rất nhỏ này Trần Vũ càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng Đại trưởng lão và ta trưởng lão Tuy có vẻ bình tĩnh Nhưng rõ ràng không được vui vẻ Còn đối với Trần Vũ mà nói Khẳng định là tin tức không tốt Ngô Thương lúc này cười nhạt Hành lễ với cả Trần Tiên Hàn rồi nói Trần huynh, Hiện tại Trần Vũ đã tới Ta sẽ nói lại những cái lời vừa nói một lần nữa Trần Tiên Hàn với sắc mặt bình tĩnh Không lên tiếng Nhị trưởng lão cười nói Ngô Tộc trưởng cứ mời nói Ngô Thương đứng lên Đêm qua tiên phụ báo mộng cho ta, nói suốt đời người đã có một quyết định sai lệch nhất, chính là ưng thuận hôn sự của phi nhi. Trần Vũ cười cười như đã chuẩn bị trước tinh thần, không có gì bất ngờ nhưng ánh mắt đã lạnh xuống. Ngô Thường tiếp tục nói, tiên phụ nói mệnh cách phi nhi và Trần Vũ bất hòa, người đã khiến phi nhi rơi vào đống lửa, trong lòng hổ thẹn lắm, linh hồn không được siêu thoát và nguyện vọng lớn nhất của người. Chính lão Phi Nhi có thể gả vào gia đình tốt, như vậy người mới buông bỏ chấp niệm, tiến vào luân hồi. Vì thế, ta đã tra xét mệnh thần của Phi Nhi và Trần Vũ một lần nữa. Hai người quả nhiên không thích hợp kết làm phu thê. Trần Thiên Hàn nắm chặt tay, gân xanh nổi lên tỏ vẻ khó chịu. Ngô Thường lại nói: "Vì vậy, suy nghĩ cho hạnh phúc của Phi Nhi, ta quyết định. Hai người giải trừ hôn ước sao?" Trần Vũ đột nhiên lên tiếng nói. Ở đây đều là các vị trưởng bối, nào có tư cách cho Trần Vũ mở miệng. Ánh mắt mọi người đồng thời quét qua người hắn. Ngô Thường bị cắt đứt lời nói, nhưng lời Trần Vũ nói cũng chính là lời hắn muốn nói, vì vậy liền gật đầu nói, đúng là như vậy. Ngô tộc trưởng, ta đã sớm có chuẩn bị rồi. Trần Vũ cười tươi như hoa, làm cho đại trưởng lão đang uống trà bị kích động phun hết ra cả ngoài. Mọi người trong chính sảnh khóe mắt đều giật vài cái. Ý đồ của người ta sang đây là để từ hôn, mà lại bị hắn lật kèo trở lại, làm sao mà không kinh ngạc cho được? Lấy từ trong người ra một tấm vải trắng, hắn đứng dậy lại gần để tấm vải trắng lên mặt bàn trước mặt của Ngô Thương. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên hết tấm vải trắng trên mặt bàn. Ngô Thương nghi hoặc mở tấm vải trắng ra, vừa nhìn nhất thời biến sắc, huyết khí trong cơ thể quằn quặn, thiếu chút nữa phun máu tươi tại chỗ. Chỉ thấy trên mảnh vải màu trắng có viết một chữ thật là to Hưu Có nghĩa là từ hôn Ngô Thương còn chưa mở miệng của trách Trần Vũ các loại vấn đề Thì Trần Vũ trước hết đã viết chữ hưu Có nghĩa là từ hôn thư cho nữ nhi quán rồi Người Ngô Thương chỉ vào Trần Vũ Sắc mặt tức giận tới trắng bệnh Không thể mở miệng nói ra câu nào Trần Vũ cười khả ái nói Hi hi Ngô Tộc trưởng Trần Vũ biết rõ ta và Ngô Nhã Phi có mảnh cách bất hòa Để tránh sau này nàng làm ra những chuyện Nhục nhã cho Trần gia ta Chính vì vậy hôm nay ta chính thức từ nàng Tiểu vũ Hưu tốt lắm Trần Tiên Hàn cùng với hai vị trưởng lão Là đại trưởng lão và tam trưởng lão Đều có phần kích động nhìn sang Trần Vũ Bọn họ không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy Nhất thời không kịp hưởng ứng Nhưng lúc sau liền vui mừng Khuôn mặt chắn ghét nhìn về phía ngô thương Với vẻ tiêu ý Người không thể ngờ có ngày hôm nay Đến đây từ người mà không ngờ lại bị người từ ngược lại Hôm nay tuy rằng Trần Vũ và Ngô Nhã Phi phải giải từ hôn ước Thế nhưng Trần Vũ chủ động viết hưu chi Ý nghĩa khác nhau một trời một Phật Trần Vũ chủ động viết hưu chi Ngô Nhã Phi chính là nữ nhân mán không cần Đối với hắn chính là đồ bỏ đi Cùng là một sự tình nhưng mà cách làm khác nhau Sinh ra ý nghĩa hoàn toàn khác nhau Trần Vũ, ngươi làm can! Nhị trưởng lão giận dữ, đứng dậy, mạnh mẽ quát lớn Trần Vũ đại diện cho mặt mũi Trần ra Nhị trưởng lão vừa đứng dậy quát Hiển nhiên muốn làm cho Trần Thiên Hàn càng thêm mất mặt Nhưng bị mọi người đảo ánh mắt nhìn Đành căm giận ngồi xuống Nghe Trần Vũ nói Nhã Phi tức giận suýt nữa đã đứng bật chạy Nhưng nàng nén cơn giận lại nói Ngươi Tên phế vật như ngươi mà dám từ ta sao Ngô Nhã Phi làm sao ngờ được Rõ ràng hôm nay mình lại đến đây chính thức từ hắn Nào ngờ lại bị hắn từ ngược lại Chuyện này đồn ra ngoài sẽ làm cho nàng rất là mất mặt. Không những vậy, một tên phế vật như hắn căn bản không xứng để nàng kết ra cùng, mà còn dám nhục mạ nàng, đây chính là đại sỉ nhục. Thấy Trần Vũ làm như vậy, Trần Thiên Hàn trong mắt rất là ưng ý. Hắn không ngờ đứa cháu mình lại dứt khoát như vậy, không một chút lụy tình nào khiến hắn cảm thấy rất là vừa ý. Được, từ đây về sau, Ngô Gia Ta và Trần Gia Ngươi không còn quan hệ gì nữa. Ngô Thương ngồi một bên thấy chuyện xảy ra như vậy, hắn định đứng lên đánh Trần Vũ một trận, nhưng đây là Trần gia, hắn không dám phỏng đầu, liền tức giận đứng dậy. Không tiễn. Trần Vũ thản nhiên lớn tiếng nói, thậm chí nhìn cũng không nhìn Ngô Nhã Phi lấy một lần. Đối với hắn, con người như vậy chỉ là đổ bỏ, không xứng choán buồn phiền. Sau khi phụ thân hai người Ngô Nhã Phi đi mất, Trần Thiên Hàn lên tiếng, mọi chuyện còn chuyện gì cần làm thì làm đi. Chuyện này đến đây là kết thúc Đại trưởng lão và tam trưởng lão gật đầu Cùng với Trần Thiên Hàn Sau đó quay người rời đi Còn nhị trưởng lão nhìn về phía Trần Vũ một chút Sau đó cũng rời đi Giờ trong chính sảnh chỉ còn lại hai ông cháu Mọi người đi hết rồi Trần Thiên Hàn mới đứng lên đi đến vỗ vai Nói với đứa cháu của mình Con đừng để ý Người như vậy không đáng để con lấy làm thê tử Gia Gia người yên tâm đi Con không để chuyện này trong lòng đâu Con có chuyện quan trọng khác muốn nói với Gia Gia Trần Vũ ngừng một lát rồi lại nói tiếp Gia Gia Con muốn đi lịch lãm trong thanh diễm xâm lâm Không được Nơi đó rất là nguy hiểm Con không nên đi vào đâu Trần Tiên Hàn nghe đứa cháu đích tôn của mình Nói muốn đi vào thanh diễm xâm lâm Liền lắc đầu từ chối Không sao đâu Gia Gia Con chỉ đi lịch lãm tại bìa rừng thôi Con biết tự lượng sức mình Sẽ không đi quá sâu vào trong đó Nếu may mắn con có thể hái được Linh dược trị lành kinh mạch cho mình Thì sao chứ Nên con muốn đánh cược một lần Trần Thiên Hàn đã nghĩ một lát Đành thở dài vỗ vỗ vai đứa cháu của mình Rồi nói Nam Nhi không quất phục như vậy Là tốt Nhưng con phải biết lượng sức mình Nếu gặp phải yêu thú cấp cao thì hãy chuẩn đi Không nên đối sức cùng với chúng Bọn chúng rất là trâu bò đấy Dạ con xin nghe Con sẽ không hành sự thiếu suy nghĩ Gia Gia người quyên tâm ạ Mà con tính lịch lãm trong bao lâu? Trần Vũ suy nghĩ một lát rồi nói với Gia Gia của mình Dạ thưa Gia Gia, con tính đi lịch lãm trong thanh diễm xâm lâm trong vòng hai tháng Ờ, trước khi đi con nói với mẫu thân con một tiếng Đi được hay không là do mẫu thân con quyết định Trước khi con đi ta có vật này cho con Trần Tiên Hàn lấy trong người ra một tấm phủ màu đen Trên đó có khắc hai chữ độn phù đưa cho Trần Vũ sau đó nói Đây là độn phù Nếu con gặp phải nguy hiểm đến tính mạng Thì hãy truyền chân khí vào tấm phù này Nó sẽ là tấm bổ hộ mệnh của con Nhưng ngày mai con phải đi tế tổ xong thì mới đi được đấy Trần Vũ cầm độn phù trong tay đầy vui mừng Hắn biết phù này rất là đắt tiền Với một tấm phù như vậy phải hơn một ngàn kim tệ Hắn biết đây là phù bảo mệnh của gia gia mình Mà Gia Gia lại lấy phù bảo mệnh của mình đưa cho hắn Phải biết Gia Gia hắn thương hắn như thế nào cơ chứ Hắn trong lòng đã quyết định Về sau sẽ trả lại Gia Gia gấp 10 lần Sau khi nói chuyện với Gia Gia xong Hắn liền đi gặp mẫu thân của mình Hắn mất đến 2 canh giờ Chạy theo năn nỉ ỉ ôi Ăn vạ cả buổi Thì mẫu thân hắn mới đành chấp nhận Cho hắn đi vào thanh diễm xăm lâm Xin sỏ xong Trần Vũ trở về phòng của mình chuẩn bị một số thứ để chuẩn bị cho chuyến đi lịch lãm trong thành Diễm Sầm Lâm. Lại nói, sau khi bà Từ Trần Gia đi ra, Ngô Thương sai người tung tin tin tức con gái của hắn chính thức từ hôn với cả Trần Vũ, mà không phải là Trần Vũ từ con gái của hắn. Mấy ngày sau, toàn bộ Trần Gia, thậm chí là toàn bộ Nam Lĩnh Thành, mọi người đều biết chuyện này. Vô tình chung Trần Gia cùng với Trần Vũ đều trở thành trò cười của mọi người. Lúc rảnh rỗi, đám người này đem chuyện này để làm đề tài tán gẫu. Nghe nói không? Ngô ra Ngô Nhã Phi Đã giải trừ hôn ước với cả thằng nhóc Trần Vũ rồi đấy à, Cũng thật là đáng tiếc Trên phú không nói không nói Ngay cả vị hôn thê cũng mất Đả kích lớn nhất trên thiên hạ Cũng đến thế là cùng <cười> Hắn mất mặt Thì mất mặt một mình là được rồi Nó còn liên luyện tới Trần ra mất mặt theo nữa chứ Trần Thiên Hàn Khi nhận được tin tức này thì cũng dẫn đến tiếp mặt Rõ ràng là cháu của hắn Từ Ngô Nhã Phi Lấy đâu ra Ngô Nhã Phi từ cháu của hắn Nhưng sau đó hắn cũng không quan tâm đến loại người chơi chuyện đó nữa Còn về phần mẫu thân của hắn khi mà nhận được tin tức thì rất là tức giận Nàng lúc trước nhìn thấy người ngô gia đã biết không có gì tốt lành Sau chuyện lần này nàng càng ghét gia tộc đó hơn Khi mà mặt trời vừa lên cao, thời điểm màu đỏ nhuộm trên trời Trần gia cũng dần dần trở nên náo miệt Hôm nay là ngày tế tổ trọng yếu Tử đệ trong gia tộc đều phải dậy sớm hơn dĩ vãng Bình thường đệ tử sau khi đến 16 tuổi mới được tham gia vào tế tổ Còn nếu dưới tuổi thì không được vào trong này. Mặc dù không biết tại sao có quy định đó Nhưng hắn chẳng quan tâm Trần Vũ phải mặt bình tĩnh đi ở Trần Gia não nhiệt phi phạm Cự nhiên không có mấy người quan tâm tới thêm phế vật như hắn Trần Gia mỗi năm đều cử hành tế tổ một lần Gia chủ trưởng bối sẽ ở ngày này dẫn tộc nhân đến bái tế những tổ tiên đời trước Cũng giống như là ngày trước Thế tổ sẽ tổ chức ở trọng địa trần gia Từ đường Từ đường là một căn tiểu viện nhỏ Trong đó có nhiều bài vị của những tiền bối lúc trước Được mọi người tôn kính thở phục ở đây Để tưởng niệm công nao của những vị tiền bối đó Từ đường không qua lớn quá 100 mét Bên trong khí tức vô cùng trang nghiêm Ngày thường không thể vào được Khi mà Trần Vũ tới trước từ đường Nơi này đã tụ tập rất là đông đệ tử của gia tộc Một đám vung chân múa tay Bộ dạng ngó nghe muốn thử sức với nhau đúng vào lúc này trước võ đài chuyển đến một hồi chấn động gia chủ tới rồi mau nhìn kia các trưởng lão cũng đều tới rồi người cầm đầu tuổi trưởng khoảng 80 tuy đã lớn nhưng mà dáng người vẫn đứng thẳng tướng mạo trang trọng không giận mà uy khí thế không tầm thường người này đúng là gia chủ trần gia trần thiên hàn phía sau có ba người đi theo đó chính là ba vị trưởng lão của trần gia này người nào người đấy đều mang theo khí tức thâm sâu khó lường. Trong đó có một vị khiến lông mày Trần Vũ nhướng cả lên Đó không phải là nhị trưởng lão sao Người luôn làm khó mẹ con hắn Ngoài ra còn bị đứa con ôn dịch của lão đánh đến hoa cả mắt Trần Vũ phóng ánh mắt ra xung quanh tìm Trần Lâm Nhìn lướt qua một vòng Cuối cùng hắn cũng thấy Trần Lâm đang đứng cách hắn chừng khoảng 50 mét Trần Vũ đưa mắt không phẫn nhìn sang hắn Như là cảm nhận được có người nhìn mình, Trần Lâm quay mắt hướng sang liền thấy Trần Vũ đang nhìn vào hắn chầm chầm Trần Lâm liền nhếch miệng cười khinh bỉ, một tên phế vật hắn thật sự là không để vào mắt. Bái kiến gia chủ, bái kiến ba vị trưởng lão. Đám đệ tử gia tộc gần vấn thiên đài đều vô cùng cung kính thi lễ. Trần Thiên Hàn gật đầu nhìn sơ qua đám tộc nhân sau đó tìm kiếm thân hạnh đứa cháu của mình. Khi thấy được đứa cháu của mình thì mỉm cười hài lòng. Lông mày lão nhướng lên nhưng mà không làm gì chỉ thở dài một cái sau đó rõ dạc nói Tất cả vào đi. Trần Thiên Hàn nhìn lướt qua nơi này, ánh mắt nhìn qua Trần Vũ một chút, lập tức nó với mọi người. Mọi người theo thứ tự đi sau lưng đám người Trần Thiên Hàn vào từ đường. Trần Vũ chính là người đi vào từ đường cuối cùng. Từ đường của Trần gia so với tưởng tượng Trần Vũ còn lớn hơn một ít. Từ đường đủ rộng để chứa mọi người. Trong từ đường có từng hàng linh vị, trên đó viết tên lịch đại tổ tiên Trần gia. Trần Vũ hơi giò xét một ít, ngược lại không có bao nhiêu hứng thú. Trong tử đường có hơn 100 bộ đoàn, mọi người theo thứ tự đứng đó, đệ tử trực hệ xếp trước nhất, đệ tử tứ chi xếp phía sau. Trần Vũ đi cuối cùng, đứng ở một góc cuối cùng nhìn về phía trước. Đám người Trần Lâm cùng với Trần Hải lúc này đứng ở đầu tiên. Lúc này sắc mặt của người Trần gia vô cùng trang trọng, nhìn chăm chăm vào linh vị tổ tiên phía trước, ngay cả thở mạnh cũng không dám, mà đám người Trần thiên Hàn đi lên phía trước tiên. Mọi người đứng vào vị trí Trần Tiên Hàn sắp xếp mọi người, ánh mắt vô cùng uy nghiêm, lập tức nhìn qua toàn trường, trong khoảnh khắc đệ tử Trần Gia lặng ngắt đưa tờ. Sau khi yên tĩnh một lát, Trần Tiên Hàn chậm rãi nói, Tổ tiên cắm rễ ở Nam Lĩnh Thành đến nay cũng gần ngàn năm. Trần Gia chúng ta nhiều năm kinh doanh tại Nam Lĩnh Thành này đã rất lâu. Lúc đó Tổ tiên Trần Gia là... Giọng nói hùng hậu trầm thấp của Trần Tiên Hàn truyền ra, Giọng nói không lớn nhưng lại chuyển rõ ràng vào tay của mỗi đệ tử Trần Gia Mà Trần Thiên Hàn hiện tại nói một ít sự tích của tổ tiên Trần Gia Trần Vũ nghe cũng không cảm thấy cái gì Đây chỉ là trình tự tế tổ mà thôi Ngược lại theo như lời gia gia của hắn nói Trong tổ tiên từng có một tổ tiên Trần Gia chính là cường giả thiên tiên Lại còn có được huyền cấp trung phẩm võ mạch Hắn nghe xong thì kinh ngạc Thực lực tiên thiên trên cả đại lục cũng là tồn tại phương mạo lâm giác Không nghĩ tới trong các tiền bối Trần Gia lại xuất hiện một người như thế. Một đám đệ tử Trần Gia lúc này nghe Trần Thiên Hà nói chuyện thì cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tâm thần kích động. Những người này đều là tổ tiên Trần Gia, bọn họ với tư cách là đệ tử Trần Gia, nghe được một ít sự tích quang vinh của Trần Gia đương nhiên cũng cảm thấy vinh quang lắm. Trần Vũ không nghĩ ngợi nhiều, Trần Gia rất nhiều đời trôi qua tự nhiên là có sự tích anh hùng chính mình với tư cách một kẻ phế nhân, chuyện này cũng chẳng quan hệ quá lớn đối với hắn. Hiện tại, bái tế tổ tiên, nguyên mong truyền thừa trần gia ngàn năm sau không tắt, mãi mãi trường tồn. Trần Thiên Hàn nói câu này hoàn toàn không lớn, nhưng nó vô cùng có lực hấp dẫn. Tế tổ. Trần Thiên Hàn nhìn qua bốn phía, đôi mắt của hắn đầy uy nghiêm, không có chút chấn động nào cả, lập tức dẫn đầu quỳ xuống cả đám người sau lưng hắn như là trần hạo, trần lâm cũng trung thực quỳ xuống đệ tử trần gia cũng quỳ xuống bắt đầu ba bái chín khấu về phía trần vũ hắn vẫn quỳ trên đất bái cũng chỉ cúi đầu mà thôi tốt tất cả đứng dậy ba quỳ chín khấu xong trần tiên hàn đứng dậy nói với đám đệ tử trần gia sau lưng mọi người đứng dậy trong thần sắc chờ mong và mong đợi kế tiếp mới là chuyện của thế hệ trẻ trần gia hiện tại đã xong rồi Mọi người có thể trở về Cố gắng luyện tập Cuối năm nay trước khi mà Lưu Văn Tông tuyển chọn Sẽ tổ chức tộc nhân tranh tài Lần này phần thưởng sẽ nhiều hơn lúc trước rất là nhiều Trần Tiên Hàn hạ giọng Đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người nói ra như vậy Một đám đệ tử trần ra hưng phấn Nếu như bọn họ trong tộc nhân tranh tài Mà nhận được phần thưởng này Phải biết tốt đến giờ nào cơ chứ Đây Không biết phần thưởng lần này có gì tốt hơn những năm trước không vậy Có một tên tộc nhân lên tiếng hỏi Những người khác cũng đầy ánh mắt trở mong Nhìn tên tộc trưởng của mình Sẽ không làm các người thất vọng đâu Lần này phần thưởng cho người đứng đầu Sẽ là 20 viên tụ khí đan Cùng với 100 kim tệ Các người thấy thế nào Trần Tiên Hàn vuốt râu mỉm cười Nhìn xuống dưới những tộc nhân mà nói Phải biết rằng tộc trưởng một tháng Chỉ có được 20 viên tụ khí đan Mà lần này ban thưởng như vậy Không hậu ảnh sao được Ôi, Thật là tốt quá 20 viên tụ khí đan Có thêm 100 kim tệ. Lần này ta phải cố gắng mới được Biết đâu ta may mắn đạt được hạt nhất rồi sao Mọi người nhao nhao nghị đoạn phía dưới Hừ, Lần này ta là tốt 20 viên tụ khí đan này Phải là của ta Trần Lâm ánh mắt sắc lạnh khinh bỉ nhìn sang đám tộc nhân phía dưới Được rồi, được rồi Các người có thể đi tập luyện được rồi Trần Thiên Hàn phát tay nấu với đám tộc nhân Đệ tử trận ra ai nấy đều hưng phấn bước ra cửa Trần Vũ thì chỉ thầm lặng lách mình ra khỏi từ đường, sau đó đi cáo biệt mẫu thân mình một tiếng, rồi sau đó hướng ra đường chính bước đi. Trần Vũ rời khỏi trần gia, vừa ra khỏi cổng trần gia liền trở về tới đường lớn của Nam lĩnh thành, lúc nào cũng ồn ào huyên náo. Cù cải trắng trương lão tam, vừa lớn vừa dài, một đồng tệ một cây đây. Bánh rán trần khê vừa ra lò, thơm ngon giòn ngọt, mua ba tặng bột, tính tiền bốn cây đây mại dô, mại dô. Xem bói duyên phần, bói toán chính xác. Mỗi lần xem ba đống thể, mời vào, mời vào xem bói. Trần Hữu chăm chú nhìn trở Lam Ninh Thành, náo nhiệt phi phàm. Trong lòng là một mảnh yên lặng, nói không lên lời. Đang đi trên đường thì hắn bắt gặp phải Trương Thứ La và Ngô Nhã Phi đang tình trạng ý thiếp ôm ấp nhau trên đường. Tuy đã tử hôn nhưng hắn nhìn lại rất là chướng mắt. Mãi điếp. Hôm nay ra đường ta có xem ngày rồi mà Sao lại xui quá vậy nhỉ Trần Vũ giật mình chửi ẩm lên Khi gặp phải oan ra phía trước Hắn định quay người rời đi Nhưng mà hành động đó đã rơi vào trong mắt của Ngô Nhã Phi Thấy Trần Vũ định quay hướng khác mà đi Ngô Nhã Phi quay sang ôm cánh tay của Trương Thiếu La Lai lai làm lũng nói Nếu như trần thật lòng yêu ta Hãy dạy dỗ cái tên hỗn đàn Trần Vũ đó một trận đi Giúp ta hạt giận chuyện lần trước Hắn làm ta mất mặt quá Trương Thiếu La nghe Ngô Nhã Phi nói như vậy, miệng mỉm cười hưng thú nói. <cười> Được thôi, chỉ là một tên phế vật nho nhỏ. Hôm nay ta sẽ giúp nàng hạ giận, để hắn không dám làm phiền đến nạc nữa. Đi đến trước mặt của Trần Vũ, không nói hai lời Trương Thiếu La trực tiếp ra quyền đánh vào ngực của Trần Vũ. Phột một tiếng, về tự lực hai người cách xa, mà tên kia lại ra tay bất ngờ nên hắn không kịp đỡ. Chính vì vậy bị Thiếu La đánh một quyền văng ra mặt đất. Miệng thì phun ra một ngụm máu, người truyền đến một cỗ cảm giác đau đớn, vết thương cũ chưa lành hẳn mà bây giờ lại bị đánh tiếp, làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngô Nhã Phi thấy Trần Vũ bị đánh mà không có sức phản kháng, trong lòng liền nổi lên một trận vui mừng cùng với sỉ nhục. Đó là cái giá làm nàng bất mãn. Trương Thiếu La chân dặm bên đầu Trần Vũ, nhìn xuống cười khinh bỉ mà nói: "Đại, ta bình thời thích nhất là sỉ nhục những tên phế vật như ngươi. Về sao tốt nhất nên tránh xa nàng ra. Nếu như để ta gặp một lần đánh một lần, gặp 100 đánh 100, nhớ đấy. Bị người khác đạp lên đầu đây là chuyện sỉ nhục đối với hắn. Ánh mắt Trần Vũ sắc lạnh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Thiếu La, làm cho Thương Thiếu La dùng mình một cái. Trần Vũ dùng sức đánh chân của Trương Thiếu La ra, một bên chật vật đứng dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía hai người bọn họ. Trương Thiếu La cũng không quan tâm nhiều lắm, mỉm cười xoay qua nói với Ngô Nhã Phi. Sao? Nàng cảm thấy ta hạ giận giúp nàng thế nào rồi? Có vừa lòng nàng không? Hắn như vậy đáng đời lắm, dám kinh thường ta, khi chúng ta đi thôi, mặc kệ hắn Ngô Nhã Phi khinh bỉ nhìn Trần Vũ bị Trương Thiếu La đạp dưới đất, lòng đầy vui vẻ mà nói Lúc này trên đường rất nhiều người bu vào xem náo nhiệt, thậm chí còn có người xách kế ra ngồi lại xem trò vui Nhưng chẳng ai dám giúp, vì đây chính là thiếu gia của Trương Gia, bọn họ chẳng dám đắc tội đời Một khi đắt tội vào chắc chắn sẽ rất khó sống ở Nam Đĩnh Thành này, và không ai muốn mình bị dính phiền phức cả. Trần Vũ hai mắt trừng trừng nhìn hai người bọn họ đi, nghiến răng mà nói, Được lắm, đối cậu nam nữ này, mối hận này sẽ có ngày ta trả lại gấp 10 lần. Cô nén đau Trần Vũ đứng dậy, trình đốn lại trang phục, sau đó tiếp tục rời đi, mặc kệ những người xung quanh đang chỉ chỉ trò trò. Trong bộ căn phòng có hai người, có một trung niên còn người còn lại chỉ là thiếu niên đang ngồi nói chuyện. Hai người này không ai khác đó chính là Trần Lâm cùng với nhị trưởng lão Trần Hạo. "Lâm gì con phải cố gắng nâng cao thực lực để thắng trong cuộc tranh tài sắp tới. Khi đó kế hoạch tranh giành chức gia chủ của ta sắp đến rồi." Ê, à, à, à. "Cha, con tâm đi. 4 năm trước ngoại trừ tên Trần Vũ đó ra con còn e ngại, sợ một ngày hắn phát triển hơn." Nhưng bây giờ thì <cười> hiện tại gia tộc không có ai có thể thắng được chúng ta nữa." Nghe Trần Lâm nói như thế, Trần Hạo cười to. "Được được, lần này nhất định vị trí gia chủ sẽ thuộc về ta." À, à, à, à, à. Trần Hạo đắc ý cười lớn. Kế hoạch đoạt chức gia chủ của hắn đã tính kỹ thật là lâu. Hắn muốn làm gia chủ đã lâu rồi, nhưng mà vẫn còn vướng mắt Trần Thiên Hàn. Nhưng lần này con trai hắn thì không có tin tức, đứa cháu trai thì là phế vật. Không còn làm hắn vướng mắt sợ Trần Thiên Hàn cả đường nữa Chỉ cần con trai hắn vào được Lưu Văn Tông Thì hắn sẽ bức Trần Thiên Hàn rời khỏi vị trí tộc trường Khi đó sẽ không còn ai dám nói năng gì hắn nữa